Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của cô Đã hai ngày nay Vì sao cô vẫn không có một chút huyết sắc nào chứ Tiểu niên Tuấn Nhã đứng ở bên cửa Ánh mắt trong sáng hơi hơi nheo lạnh Lộ ra phải phần phiền muộn Thấy có người tới gần Đuôi mắt vượng như là thủy linh sáng người đào qua Nhận ra người vừa tới Khuôn mặt nhỏ nhắn nhu hà nở ra nụ cười ngọt ngào sáng lặng Tiêu học trường Chào anh Còn học nữa không vẻ chào đón nhiệt tình vui tươi của cô khiến cho trái tim của tiêu hằng ẩn đập loạn nhịp em đã sớm khỏe rồi chỉ là chưa muốn đi học thôi từ ngày chuyện này ngoài ý muốn xảy ra triều học trưởng mỗi ngày lại đến thăm cô phát hiện nguyên nhân là do anh ấy này dường như anh cho rằng anh mắc nợ cô rất nhiều nhưng sâu tâm tâm lại tuyệt đối không để ý chỉ là thuận miệng đáp lời tâm tình vui vẻ tiếp nhận chiếc túi anh đưa Đôi mắt vượng long lanh lé sáng đây là cái gì vậy à là canh cá và cháo. Tiêu Hoàng Ân thay cô lấy ra một chiếc bàn dùng cơm đặt ở trên giường, đem từng đồ từng thứ đặt một lấy ra. Trên thực tế, giờ Tâm Tâm cũng không phải là không đúng, quả thực anh đối với việc ngoài ý muốn này ôm một bụng đầy ái náy. Hơn nữa phía bên cha mẹ hai bên, cô lại sinh động miêu tả, cô như thế nào lại bị thiếu niên bất lương khi dễ, mà anh lại như thế nào thấy việc nghĩa hăng hái ra tay thì cảm giác tôi lỗi trong lành của anh lại như cỏ dại lan tràn cuộn cuộn không dứt. sơ tâm tần thấy đồ ăn nóng hồi hổi, vẻ mặt dấu không khỏi nỗi thất vọng. không vui sao? nhìn thấy tiểu học muội thì nộ ái ố vết rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tiêu hằng uẩn mày kiếm trào lạnh, cảm thấy thật là buồn cười. em nghĩ sẽ được ăn một cái gì thực là mặn thật là cay cơ. vẻ mặt của cô thật là ai oán. trong thời gian miệng từ vết thương đang ghép lại. Em cần phải ăn kiên, bằng không sẽ không xinh đẹp nhược như cũ đâu. Nghĩ đến việc trên cổ tay trắng nõn kia sẽ lưu lại vết thương vĩnh viễn không thể xóa nhòa thì Tiêu Hằng ẩn trong lòng lại một lần nữa cảm giác tội lỗi bao phủ. Nhưng chỉ là tay thôi mà. Cô thấp giọng lầm bầm, vụng về dùng tay trái múc một thìa canh cá, đôi mắt vệnh đột nhiên sáng người. À, thật là ngon quá đi. Đương nhiên mấy thứ này không phải là đồ ăn mua ở ngoài, Đây là anh đã yêu cầu đồ bếp của Tiêu Gia nấu riêng cho cô. Học chờ nga, anh có muốn uống một chút không? Em sẽ chia cho anh. Cô tươi cười ngọt ngào như mật, nhưng lại không hề có tâm cơ. Cả tiếng ngay thẳng, giống như ánh mặt trời xuyên tấu qua tầng mây đen, trực tiếp chiếu vào lòng người nào đó. Không cần đâu. Tiêu Hoàng Hoành biểu hiện không hờn không giận, không nề cho cảm xúc rung động trong lòng biểu lộ ở trên mặt. Nói thật, anh đã từng gặp rất nhiều cô nữ sinh khác, Cô tuyệt đối không phải là xinh đẹp nhất Trong số những cô gái theo đuổi anh ở trường Còn có vài người diện mạo bên ngoài hơn hẳn cô Nhưng cá tính ngay thẳng cô nét Thiên chân tươi cười cổ cô Lại đủ để cho cô tỏa sáng Ở trong đám người ấy Chỉ tiếc cô lại là bạn gái Của tên Huyết Lang kia Sao tâm à Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến Huyết Lang bước vào phòng bệnh Lừa một cái rồi chống lại Tiêu Hằng Uẩn Ánh mắt lạnh nghiêm nghị Mày ở đây làm gì Còn có thể làm gì chứ Tiêu Hoàng Uyển lơ đánh, thản nhiên lướt qua anh liếc mắt một cái. Về sau tiếng giao ngọt ngào mừng rỡ vang lên. Lan ca, Lan ca. À? Trên rừng bệnh, Sơ Thầm vừa nhìn thấy huyết Lan thì đã vui vẻ, vui vẻ đến mức ngay cả canh cá cũng không để ý. Về sao rắc mặt lại khó coi như vậy chứ? Huyết Lan nhanh chóng tới gần, khuôn mặt lạnh lùng cương nghị bóng chốc trở lên nhu hòa, cử chỉ rất là tự nhiên thể hiện nét yêu thương kẻ vớt vớt đôi bờ má của cô. Mị vết thương có còn đau không? Ừ, không đau nữa ngoại trừ lúc thay băng giờ tâm tâm không còn cảm thấy đau đớn nụ cười tươi tắn ngắm một bên sắc mặt thoáng buồn của tiêu hằng ẩn bỗng nhiên nghĩ đến điều gì về thường còn đau nhưng mà lại rất là nhàm chán mai là có tiêu học trưởng thi thoảng đến chơi với em cùng với em trò chuyện đó cô gái nhỏ này là muốn bọn họ buông xuống ân oán hay sao tiêu hằng uẩn có vẻ không hứng thú lắm cũng không đáp lời Đem con người tinh nhẹ thần nhân đảo qua, dừng lại ở cánh tay trăng nón cổ cô, lại bắt đầu sinh ra ý niệm đấu tranh ở trong đầu. Về sau, có anh ở bên cạnh em giúp em là được rồi, không cần người phục vụ nữa. Hiết lăng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, nói cho người phục vụ nghe. Đúng đó, học muội à, em còn nhỏ, cái dao bằng hữu vẫn nên cẩn thận. Tiêu hoàng ẩn hư lạnh một tiếng giọng điệu ôn hòa, còn người đèn lại tràn đầy vẻ kinh thường. À, canh cá nguội mất rồi. Cô ngoại trừ đem câu chuyện truyền tới canh cá thì còn có thể làm gì sao? Giở thầm tâm xấu hổ nhìn hai người đang trừng mắt với nhau, cúi đầu tránh đi gió lốc, không phải là cánh tay thuật múc canh rồn rồn rất ra ngoài hơn nữa. Để anh đốt cho em. Hai người đồng thanh lên tiếng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net